Khi tôi tỉnh dậy Thì thấy mình đang ngồi tựa lưng vào một gốc cây lớn Xung quanh tôi bạc ngàn là cây Không gian còn vang vọng lên tiếng chim hót Trước mặt tôi Chi vương quát trên mình bộ quần áo giải thô Màu nâu cũ kỹ Điều đặc biệt là anh ta đang dùng miệng Đặt lên bắp chân của tôi Theo phản xạ Tôi dội vàng coi chân lại Hai tay cũng vô thức mà ôm chặt lấy ngực à, Cô tỉnh rồi sao tốt quá rồi Tôi đưa mắt nhìn Chi Vương Rồi lại nhìn không gian xung quanh Tôi đang ở trong một cánh trận Nơi đây vô cùng hoang sơ à, Tại sao ta lại ở đây Cô không nhớ gì sao Cô dẫn ta lên trận Dạy ta cách lấy cây thuốc Nhưng mà cô không may bị trắng độc cắn Cho nên vừa nãy Ta đã hút máu độc ra cho cô đó Đôi mắt của Chi Vương nhìn tôi đầy lo lắng Tôi dần định hình lại đầu óc Quá tra tôi lại xuyên không Về hơn 800 năm trước rồi Tôi còn nhớ rất rõ là tôi bị ngã dưới nền nhà Khiến cho vết thương trước ngực trị máu ra Sau đó thì tôi ngất đi Và cuối cùng tỉnh lại Ở nơi đây Đây là lần thứ ba tôi xuyên không đến đây Nhưng tôi vẫn không thể biết được nguồn gốc Hay phương thức xuyên không là cái gì Đến cũng rất bất ngờ Trở về cũng không theo một quy tắc nào hết Ê, Một lần rồi Cô có nghe tôi nói cái gì không vậy Nhìn Chi Vương trước mặt Tôi nhớ đến lần trước Trước khi tỉnh dậy Chi Vương có nói với tôi Anh ta tên thật là Trần Bình Xuyên à, Trần Bình Xuyên Tôi nhắc lại cái tên này Giống như một lần xác nhận lại với Chi Vương Chi Vương kẻ thở vào một cái <cười> Ta còn tưởng là Cô bị rắn cắn đến đầu óc mê muội, Không nhận ra ta nữa rồi chứ Vậy là Chi Vương tên thật Chính là Trần Bình Xuyên Tôi khẽ cắn môi Ông trời đã cho tôi một lần nữa trở lại đây Thì tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng chân tướng sự thật Về cái tướng gọi là âm binh Mà bác hai đang khổ sở nghiên cứu kia Chi vương cổng tôi trở về căn nhà gỗ Do nọc độc trắng vẫn còn trong người Cho nên đầu óc của tôi choáng váng Chưa thể tự đi được Nằm trên lưng của chi vương Chẳng hiểu sao tôi lại nhớ đến lúc nhỏ Được bác hai cổng đi Cái cảm giác này chính là loại cảm giác vô cùng an toàn Bác hai lúc trước cũng có phần giống với tính cách năng nổ của Chi Vương bây giờ Còn bác hai của tôi hiện tại Lại càng trở nên vô cùng trầm ổn Đặc biệt sau lần này gặp lại bác hai Tôi vẫn có cảm giác được bác Dường như biến thành một con người khác vậy Nhưng tôi không để tâm những điều đó Hiện tại ngoài bố tôi là người thân duy nhất của tôi ra Thì bác hai chính là người tôi tin tưởng nhất Nhắc đến bố tôi chợt nhớ đến ông không biết ông bây giờ như thế nào rồi không biết ông đã biết chuyện của mẹ tôi hay chưa tuy nhiên nhắc đi cũng phải nhắc lại trôi qua bao nhiêu ngày như vậy tôi còn trải qua bao lần sinh tử nhưng đến một câu hỏi thăm hay một cuộc điện thoại liên lạc của bố cũng không có giờ còn lưu lạc đến tận phương trời này lòng tôi có chút chua chát thế là như một loại phản xạ không điều kiện nước mắt trên gò má của tôi kẻ lăn xuống nghĩ đến đây, tôi tự cười khổ. Thật ra so với 4 tháng trước, sau khi trên trán của mình xuất hiện hình xăm kỳ quái này, thì tôi cũng chẳng còn giống tôi của lúc trước nữa. Trước kia tôi rất hay cười, còn hay ầm ĩ náo loạn khắp nơi. Còn bây giờ tôi cũng đã trở thành một con người hoàn toàn khác, ít nói, lầm lì, cẩn thận hơn xưa. Đặc biệt xuyên không về đây, tôi còn là một thầy thuốc, tính cách trầm ổn và trưởng thành hơn rất nhiều. Nếu bác hai có xuyên không về đây cùng tôi Thì chưa chắc bác đã nhận ra tôi Chi Vương khẽ ngoái đầu nhìn tôi Rồi sau đó bước chân của anh ta bỗng nhiên trở nên nhanh hơn Chưa đầy một canh giờ sau Chúng tôi đã trở về căn nhà gỗ bên suối Chi Vương đặt tôi ngồi trên chiếc ghế tre trước tiệm hiên Hôm nay trời nắng cá cắt Chi Vương ngồi trước mặt tôi Mồ hôi ướt sũng cả tấm áo của anh ta Tôi đưa gấu tay áo của mình Kẻ lau mồ hôi trên trán cho anh Đúng lúc đó Bốn mắt chạm nhau Không gian bỗng nhiên trở nên vô cùng ngượng ngụm Cho nên tôi lại dội vàng bỏ tay xuống à, Đâu cho ta biết Làm sao để giải được hoàn toàn ngọc trắng Ta sẽ giúp cho cô à, Anh lấy một nấm lá cây sóc ở Trong thúng đó Sau đó giã nát Phần nước thì dùng để uống Còn phần bả thì dùng để đắp lên vết trắng cắn Chi vương nhanh chóng thực hiện Theo sự chỉ dẫn của tôi Chỉ một vài phút sau, tôi đã có nước cây để uống và bả để đắp lên vết thương. Sau khi chợp mắt được một lúc, thì khi tỉnh dậy, tôi đã hết choáng. Tôi tự bắt mạch cho mình, độc trắng cũng đã tiêu gần hết. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, Chi Vương đã trời đi từ lúc nào không hay. Kể từ đó, Chi Vương thường xuyên đến căn nhà gỗ hơn. Không giống như lúc trước, đến hai ba ngày anh ta mới tới một lần. Dạo gần đây ngày nào Chi Vương cũng lui tới Chi Vương mang cho tôi rất nhiều sách y thuật Từ trong dinh điện của mình Anh kể cho tôi vô số chuyện Từ trên trời dưới biển Tuy nhiên Chuyện liên quan tới binh lính và chính trị Anh ta chưa một lần nhắc tới Mối quan hệ của chúng tôi bây giờ Cũng được coi là khá thân thiết Dù vậy Chi Vương chưa một lần nói với tôi Thân phận thật sự của anh ta Chính là thủ lĩnh của bộ tộc Can Chi Bỗng nhiên hôm nay Chi Vương nói với tôi rằng Thật ra Ta không phải là người thuộc thời đại này Sớm muộn gì Ta cũng sẽ phải rời đi thôi Tôi nhớ đến vết chạm hình cây trăm Trên Thái Dương của mình Người dân trong làng nói tôi là người địa phủ Tôi đưa tay sợ lên Thái Dương của mình Vết chạm vẫn còn ở đó Chẳng hề biến mất đi Ta cũng không phải là người của thời đại này Công tử có biết gì sao Ta liều sống liều chết Để lấy được cây linh chi ngàn năm đó hay không Chi vương lắc đầu Trên cây cầu bắt ngang qua dòng suối Bóng của tôi và chi vương In trên mặt nước vô cùng rõ nét Tôi dán mái tóc của mình sang một bên Để hiện ra vết chạm trên thái dương bên trái Nét mặt của chi vương biểu lộ rõ sự kinh ngạc Từ khi sinh ra Vết chạm này Đã nằm trên tái dương của ta Có phải là rất xấu không <cười> Tôi cười khổ Đưa mắt nhìn Chi Vương Chi Vương dù khẽ lắc đầu Nhưng trên mặt vẫn hiện rõ một loại cảm xúc Hỗn loạn khó tạ Tôi nói tiếp Người dân trong làng đều nói Đây là ký hiệu đánh dấu của Diêm Vương Ta không thuộc về thế giới này Ta thuộc về địa phủ Ta không phải là muốn sống Một mình cô độc ở đây Ta cũng muốn được trở về làng Sống một cuộc sống bình thường Cho nên Mới tìm cách xóa vết chàm này Cô dùng Linh Chi ngàn năm Để điều chế thuốc hay sao Tôi khẽ gật đầu ừ. Nhưng từ khi lấy được Linh Chi từ chỗ công tử Ta đã thử hết lần này tới lần khác Tuy nhiên Vẫn không có kết quả gì Tôi đưa đôi mắt nhìn ánh hoàng hôn Chiều tà phía chân trời Dù là thất tịch hay mộc lan Thì tôi vẫn mang một lời nguyện sống chết Họ nói Khi ta tròn 18 tuổi diêm Vương sẽ đến đón ta đi Nếu đó là sự thật Ta không thể Sống qua tuổi 18 được Chị Vương đưa mắt nhìn tôi Dưới ánh chiều tạ nét mặt của anh hiện lên Có chút bị thương Thật ra Ta không biết chính xác mình sinh vào ngày nào Người trong làng nói đó là ngày ma quỷ Còn mẹ ta nói Đó là một ngày hoa một lan nở rộ Khi hoa một lan nở rộ Thì đó chính là ngày sinh của ta Năm nay ta tròn 18 tuổi Thời gian chẳng còn nhiều Cho nên ta sẽ vui vẻ mà sống Qua những ngày còn lại à, Chuyện gì đến Hãy cứ để cho nó đến đi Tôi ngửa cổ lên trời Hít bầu không khí trong lạnh của không gian xung quanh Tôi nhớ lại cái đêm trăng sáng đó Cái đêm kết thúc sinh mạng của chi phu nhân Cũng là một đêm hoa mộc lan trụng kính Khắp không gian căn nhà cổ Lịch sự chẳng thể thay đổi Nhưng tương lai thì có thể Cho nên Khi còn trong thân xác của một lan Mục đích duy nhất của tôi Là tìm cho rõ chân tướng về âm bình Ngày hôm sau Chi Vương cùng với tám tên người hầu của mình dùng xe ngựa chở một cốc cây hoa mộc lan cổ thụ đến chỗ tôi. Tôi thầm nghĩ thật không ngờ cây mộc lan trước căn nhà gỗ thì ra là do Chi Vương mang tới. Chi Vương vừa lau mồ hôi lắm tấm trên trán vừa nhìn tôi cười dịu dàng. <cười> Để cảm ơn cô trong suốt thời gian qua đã dạy cho ta y thuật. Ta tặng cô cây hoa mộc lan này. Hy vọng sau này mỗi mùa hoa nở. Ta... Đều có thể cùng cô đón sinh thần Tôi cười gượng Chỉ là sẽ chẳng có sau này mà thôi Mùa hoa nở đầu tiên Cũng chính là ngày mà một Lan biến mất Trên cõi đời này Tôi không biết được mình khi nào đã quay trở về với thế giới thật Trở về thế giới của thất tịch Cho nên tôi phải nhanh chóng Điều tra sự thật về con người của Chi Vương Và về âm bình Tuy nhiên chỉ gặp anh ta hàng ngày Tại căn nhà gỗ này thì cũng không phải là cách với tình hình hiện tại cũng chẳng thể nào lẻn vào phủ của anh ta lại càng không thể hỏi trực tiếp chi vương được cho nên trước mắt tôi vẫn là quay trở lại làng để thăm dò tin tức về chi vương ít nhất có thể nghe thấy những thông cáo như say đắp cổ đạn hay tên thủ lĩnh tộc khang chi này tôn sùng một cái tà đạo nào đó chứ không thể ngồi yên mà ôm cay đợi thỏ căn bản đến thỏ cũng không có mà đợi Sáng sớm ngày hôm sau Trước khi mặt trời mọc Tôi đã thu xếp xong hành lý để rời đi Hành lý của tôi cũng đơn giản thôi Chỉ là một bộ quần áo để thay Thêm một chút tiền phòng thân Và một chút thảo dược đã được tán Và hoàn thành viên Các chứ mỗi khi Lần này trở về làng tôi quá trang vô cùng kỹ Thay vì búi tóc gọn lên như thường ngày Thì bây giờ tôi buộc phải thả tóc xuống Cài thêm dài cây trăm gỗ Thậm chí tôi còn dùng mực tàu vẽ lên đuôi mắt của mình một cái nốt trùi nhỏ. Hy vọng giống như trong mấy bộ phim cổ trang tôi đã từng xem. Chỉ cần cải trang một chút là chẳng có ai có thể nhận ra mình. Hóa trang phim điện ảnh cũng không hẳn là lừa người. Sau khi hóa trang chẳng thèm ai để ý đến một cô gái đeo tai nải tha hương như tôi. Việc đầu tiên của tôi khi trở về làng chính là tìm tất cả những cái mảng dáng thông cáo mà đọc tin tức. Tuy nhiên, tất cả thông tin tôi đọc được đều là liên quan đến đê điều hay là sạc lở đất núi trong mùa mưa xuân sắp tới. Ngoài ra còn có tờ thông báo tuyển người hậu của nhà họ trương phú gia giàu nhất trong làng. Những thông tin này khiến cho tôi cảm thấy bí bách vô cùng. Tôi rời bản thông cáo đi lanh quanh làng một vòng Năm nay vụ mùa thắng lớn cho nên nét mặt của người dân cũng vô cùng phấn khởi. Thậm chí hai bên đường nhà nào cũng treo đèn lồng đỏ Dán chữ hỷ lên cánh cửa Trước kia phụ mẫu của tôi còn sống Tôi ở đây chưa bao giờ thấy hiện tượng Nhà nhà treo đèn lồng đỏ Và dán chữ hỷ như thế này Theo như tôi được biết Theo tục lệ của bộ tộc Thì chỉ khi trong phủ của thủ lĩnh có hỷ Thì mới có hiện tượng này mà thôi Thậm chí đến cả đại hôn của hậu Cũng không được áp dụng tục lệ này Trong lòng tôi vô cùng quan mang Tôi ghé vào trong một quán mì bên đường vừa để lắp đầy cái bụng rỗng vừa để hỏi thăm về hiện tượng lạ ở đây Tôi gọi một bát mì thịt dây Đây là món yêu thích nhất của tôi Từ trước đến nay Khi xưa mỗi lần mẫu thân dẫn tôi ra ngoài Hai mẹ con chúng tôi đều ghé vào quán mì này để ăn Bà chủ quán là một bà cô Ngoài 50 tuổi Vô cùng tốt bụng Lúc trước còn thường cho tôi nhiều thịt dây hơn suất mà tôi đã gọi thế à Tôi muốn hỏi một chút Tôi ngồi ở chiếc bàn ăn Kẻ ngước đầu Nhìn bà chủ quán À cô nương cứ hỏi đi đi biết thì lão nương đây sẽ trả lời cho Nhìn thái độ của bà chủ hoàn toàn công nhận ra tôi Như vậy tôi cũng yên tâm hơn À cũng không có gì Tiểu nữ vốn sống trên núi lâu ngày Nay có dịp xuống núi Thấy nhà nhà treo lòng kết hoa Chỉ là muốn hỏi chút cuộc Có chuyện vui gì đó mà Êt mặt của bà chủ vô cùng rạng trở tiền để thịt dê trên tay Bà tím còn gấp thêm vào bát mì cho tôi giải miếng Bà chủ nói Táng sau là đại hôn của Chi Vương Chuyện vui như vậy Theo tục lệ của làng Thì nhất định phải treo đèn lồng kết qua rồi Chiếc đũa trên tay tôi khẽ khựng lại Chi Vương hằng ngày đều dành thời gian Đến căn nhà gỗ của tôi Tôi chưa từng nghe anh ta nói về vấn đề này Hơn nữa khi tôi trở thành Chi Phu Nhân Tôi cũng chưa từng nghe thấy việc Anh ta đã có vợ trước à, Chi Vương mà tiếm nói Là Trần Bình Xuyên sao Ê chết chết Sao cô nương lại gọi tên huyết của Chi Vương ra như vậy chứ Để người khác nghe được là tội lớn đó Nhìn thái độ của bà chủ quán Thì tôi lúc này có thể khẳng định được rằng Chi Vương thực sự Sắp tiến hành đại hôn Không hiểu sao trong lòng tôi xuất hiện Một loại cảm giác Không cam tâm À tiểu thư nào Mà có phúc trở thành chi phu nhân của chúng ta vậy hả thím? Tôi cố gắng không biểu lộ rõ nét mặt khó coi của mình Mà tiếp tục hỏi bà chủ quán À chính là con gái của nhà hội trương đó Chúng tôi dần đèn Thì chưa thấy mặt vị tiểu thư đó bao giờ hết Nhưng mà nghe nói dung mạo nghiêng nước nghiêng thành Vô cùng xuất chúng ngặt Đứng bên cạnh chi vương của chúng ta Thì quả là một cặp trời sinh rồi à, đúng vậy đúng vậy Tôi cười nhạt Phối hợp với nét mặt hồ hởi của bà chủ quán Đúng lúc đó thì có một dĩ khách tới Câu chuyện của tôi cũng dừng lại Bà chủ quán chẳng nán lại thêm Mà vội dàng đi tiếp dĩ khách mới kia Theo tôi được biết thì nhà họ Trương là một gia tộc có tiếng Trong bộ tộc can Chi Xét chế độ giàu có Thì nếu như Chi Vương đứng số một Thì chắc chắn nhà họ Trương sẽ đứng thứ hai Đây là dòng tộc duy nhất Được phép buôn bán giao thông Với bên ngoài bộ tộc Nên của cải hàng năm của họ kiếm được Có thể đủ nuôi sống cả làng tôi trong một năm Nói như vậy Thì vị tiểu thư nhà họ Trương này Xét về mặt nào đi chăng nữa Cũng vô cùng môn đăng hậu đối với chi Vương Vậy sự xuất hiện của tôi Chẳng phải là kẻ thứ ba hay sao Tôi thật sự không hiểu Dù đã chuẩn bị tiến hành đại hôn rồi Nhưng tại sao Chi Vương vẫn còn ngày ngày đến tiệm tôi? Đã vậy còn cất công tặng cho tôi cây hoa mộc lan cổ thụ. Trong lòng tôi dạng phận không hiểu được. Thậm chí còn có chút oán hận Chi Vương. Tuy nhiên, chẳng phải lấy đại cuộc làm trọng. Tôi chẳng thể vì tình cảm riêng tư mà làm ảnh hưởng đến mục đích chính của bản thân được. Trong lòng tôi tự nhắc đi nhắc lại tôi là thất tịch chứ không phải là mộc lan. Tôi đến đây là điều tra chân tướng về âm binh. Giúp cho bác hai của tôi Vừa ăn mì Trong đầu của tôi bắt đầu hình thành lên kế hoạch Thật ra đại hôn này Diễn ra cũng tốt Nhà họ Trương đang tuyển người hầu, Tôi có thể nhân cơ hội này Trở thành người hầu của nhà họ Sau đó thì cùng Trương tiểu thư đường đường chính chính Bước vào phủ của Chi Vương Lúc đó thì mọi thứ đối với tôi Sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều Nhà họ Trương đứt tiếng giàu có trong làng Cho nên chẳng ai là không biết Không chỉ riêng làng tôi Mà những làng khác trong bộ tộc can Chi này Đến những đứa trẻ con mới lớn Cũng biết đến nhà họ Trương Tuy nhiên gia tộc giàu có này Lại chưa bao giờ giao du Với bất kỳ người dân đen nào trong làng Thậm chí gia đình hay kẻ ở Cũng được quản vô cùng nghiêm ngặt Sau khi rời khỏi quán mị Tôi lập tức quay lại bản thông cáo Xé tờ tuyển người hậu lúc nãy có đọc Sau đó theo hướng của nhà họ trương, tôi liền đi thẳng tới đó. Nhà họ có cấu trúc thiết kế theo hướng tứ hợp diện. Nơi tôi đang đứng bây giờ là ở trước cổng lớn Qua bức tường lợp ngối cao hơn một trường này, thật không thể tưởng tượng được bên trong rộng như thế nào. Cổng nhà họ được sơn một màu đỏ chối, chiều rộng và chiều cao cũng phải đến một trường. Phía trước cổng có hai con chim đại bàng bằng đá, được điêu khắc vô cùng tinh tế. Chim đại bàng là biểu trưng cho sức mạnh, lòng can đảm, tầm nhìn xa và sự bất tử Nếu như sư tử là chúa Sơn Lâm, cá mập là sát thủ của biển khơi Thì loài đại bàng từ lâu cũng được mệnh danh là chúa tể của bầu trời với sức mạnh của mình Đại bàng được coi là vua của không trung, sứ giả của vị thần tối cao và xứng danh chúa tể bầu trời Theo thần thoại Hy Lạp, người Hy Lạp coi đại bàng là biểu trưng của thần Zeus. Những người La Mã coi đại bàng Là biểu tượng của Jupiter Bởi các bộ lạc Đức thì coi nó là Odin Người theo Kitô tô giáo Thì là biểu tượng của Thiên Chúa Theo nguồn ký ức của một lan trong đầu Thì lúc nhỏ tôi có cùng mẫu thân Đi ngang qua đây một vài lần Lúc đó con sư tử đá trước cổng nhà họ Còn dọa cho tôi tè cả ra quần Tôi thật không biết họ chuyển sang Dùng đại bàng canh giữ cổng từ bao giờ nữa Điều khiến cho tôi chú ý Là mắt của những con đại bàng kia Nhìn như thế nào cũng mang tới một cảm giác rất quen thuộc Gia tộc họ trương ngoại việc buôn bán giao thương với bên ngoài ra Thì chắc chắn còn ẩn giấu một bí mật nào đó nữa Nhưng đó không phải là vấn đề mà tôi cần quan tâm Mục đích của tôi hiện tại Là có thể giàu được phủ của chi vương mà thôi Ngừng quan sát con chim đại bàng đá Tôi bước đến bậc thềm Tiến lại chỗ cổng gỗ sơn màu đỏ trước mặt Tôi tháo tấm khăn van trên mặt xuống Sau đó thì đưa tay gõ cửa Tôi phải gõ đến hội thứ ba Thì mới có người ra mở cổng Đứng trước mặt tôi lúc này là một cô gái trẻ chừng 14-15 tuổi Tóc tết đuôi sam Trên người mặc một bộ quần áo màu hồng phấn Nhịn vô cùng gọn gàng dáng người hơi tròn Và chiều cao thì thấp hơn tôi một cái đầu Cô tìm ai? Cô bé ngước đầu nhìn tôi hỏi Tôi vội vàng dơ tờ thông báo tuyển người hậu ra trước mặt cô Cô bé dùng đôi mắt tâm dọa quan sát tôi một hồi Từ đầu cho tới chân Sau đó thì dừng lại Trên cái túi nải trên vai tôi à, Cô là người làng khác tới sao? Tôi khẽ gật đầu nói ừ, Dạ Do gia đình gặp nạn rơi vào cảnh bần hàng Nay may mắn đọc được tờ thông báo tuyển người hậu cho Trương Tiểu Thư Cho nên nô tỳ hy vọng Có thể tìm được một nơi tránh mưa tránh nắng có cơm ăn hàng ngày là đủ rồi. nét mặt của tôi lúc này biểu lộ ra không thể nào khổ sở hơn được nữa. cô bé thở dài một cái, sau đó thì giật lấy tờ thông báo trên tay tôi. Ừ, đi theo tôi. sau đó thì cô bé dẫn đường cho tôi vào bên trong. quả thật kiến trúc của nơi này không thể đùa được. từng viên gạch, từng chiếc mái ngói đều được thiết kế và điêu khắc vô cùng tỉ mỉ. vừa bước qua cánh cổng. Tôi vô cùng ngạc nhiên với cuộc sống trong ngôi nhà này. Sau cánh cửa là một khoảng sân vô cùng lớn. Ở giữa sân là một cái hồ cá nhỏ, có diện tích bằng một chiếc xe container chở hàng cỡ lớn. Ở giữa hồ được đặt một tảng đá vô cùng lớn. Trên tảng đá, phủ rất nhiều loại hoa lan và treo. Xung quanh hồ được trồng vô số các loại hoa với nhiều màu sắc khác nhau, nhìn vô cùng hòa hợp với thiên nhiên. Trong sân, Những người hậu gái mặc cùng một loại y phục màu hồng nhạt Đều đang bận rộn với công việc của mình Có người chăm sóc hoa Có người cho cá ăn Và có người quét lá dọn dẹp Cô bé đang đi bên cạnh tôi cái đưa tay vẫy một cô gái khác đang tưới hoa ở phía trước Cô bé kia dội vàng bỏ gáo nước xuống Lập tức chạy lại đây Nè, mau giờ gọi Trần Tiên Sinh đến Nói với Tiên Sinh rằng á Cô gái đó đã đến rồi Tôi có chút bất ngờ với câu nói này của cô bé tóc đuôi sam. cái cảm giác này giống như cái người tên trần tiên sinh kia đang đợi sẵn tôi vậy. sau khi căn dặn cô bé tưới hoa xong, thì cô bé tóc đuôi sam hết cầm về phía tôi, ý nói hãy đi theo cô ấy. lúc này đây tôi cảm thấy có phần kỳ quái, cho nên cũng không thể túm cổ cô bé đuôi sam mà hỏi được. thế là vẫn lững thững bước chân đi theo. cấu trúc tứ hợp viện này được xây nhà bao quanh vườn. Chính là chiếc sân rộng này, theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Theo sự am hiểu của tôi về cấu trúc tứ hợp viện, thì tòa nhà chính phải tọa ở hướng Nam. Nhà ngang hai hướng Đông Tây và nhà đối diện với nhà chính là hướng Bắc. Nhưng cách thiết kế của ngôi nhà này thì dường như lại hoàn toàn trái ngược lại. Hướng nhà chính lại được xây theo hướng Bắc. Chó tràng là phong thủy hướng Bắc tượng trưng cho phần âm, lạnh lẽo. Cho nên đây là hướng xấu khi lựa chọn để xây nhà. Nhưng ông chủ nhà họ Trương này lại chọn hướng Bắc để thiết kế nhà chính. Cho nên chỉ có một khả năng. Ngôi nhà này được xây tại hướng Bắc, tọa nam hướng Bắc. Sau bắt đầu nằm tại vị trí trung tâm. Cho nên việc lựa chọn hướng Bắc xây nhà tượng trưng cho mạng đêm buông xuống lạnh lẽo. Đối với một gia tộc buôn bán như nhà họ Trương, thì càng hoàn toàn không hợp lý. Vì hướng này không phải là hướng dưỡng về mặt tiền tại. Tôi quay đầu nhìn về phía cánh cổng sơn đỏ phía sau lưng. Cánh cổng được thiết kế theo chiều của nhà chính, cũng tức là dựng lên theo hướng Bắc. Cửa chính hướng Bắc, đây là điều kiên kỵ trong phong thủy. Bởi hướng Bắc được xưng là huyền vũ môn. Có ý nghĩa là mang tâm ý bại trận. Nó hoàn toàn không đem đến sự may mắn và gây ra nhiều bất lợi về mặt tiền tại, sức khỏe. sự nghiệp cho gia chủ. Tất cả mọi thứ sâu chuỗi lại chỉ có thể chứng minh nhà họ trương chắc chắn đang cất giấu một bí mật nào đó. Sau một vòng đi bộ quanh các hành lang mái ngói uốn lượn của ngôi nhà tư hợp viện, đứa bé tết tóc đuôi sam cuối cùng cũng dẫn tôi đến tòa nhà chính tại hướng bắc. Vừa bước đến đây, tôi cảm giác như có một luồng khí lạnh bao lấy người tôi vậy, khiến cho tôi vô thức mà nổi cả da gà. Bước chân qua bậc thêm cửa Trước mặt tôi lúc này chính là phòng khách Ngồi trên ghế tựa ở giữa nhà lúc này Chính là chủ nhân của nhà họ Trương Trương Lão Gia à, Lão Gia Đứa bé tóc đuôi xàm Kính cẩn cúi đầu chào Liên quan tới mấy cái lễ nghĩa này Thì dù là thất tịch hay mộc lan Tôi cũng không am hiểu lắm Cho nên bạn bắt trước cô bé người hậu Quỷ chân trái làm theo à, Lão Gia Tôi cúi đầu kính cẩn hành lễ Vì lão cha họ trương để trâu ri mép Tóc búi gọn trên đỉnh đầu Để lộ ra một khuôn mặt đã ngoại ngũ tuần Ông ta mặc trên người Một bộ trang phục màu xanh thẳm Ngón tay cái của tay phải ông ta Đeo một chiếc nhẫn ngọc cỡ lớn Thể hiện đúng đẳng cấp Của một địa chủ giàu có Ông chủ trương rời khỏi chiếc ghế gỗ Sau đó tiến gần lại chỗ tôi Ông ta đi một vòng quanh người tôi quan sát đặc biệt ánh mắt của ông ta liên tục hướng về góc thái dương bên trái của đầu tôi trong lòng tôi có chút lo sợ sợ rằng ông ta sẽ nhìn thấy cái vết chạm xấu xí được che dưới lớp tóc trên trán có thể ông ta sẽ hát củi tôi như những người dân trong làng hoặc là từ chối nhận tôi làm người hầu cho tiểu thư vì chung mạo của tôi không được hoàn chỉnh như những người khác tuy nhiên nằm ngoài dự đoán của tôi ông chủ trương sau một hồi nhìn lên thái dương trái của tôi Thì ông ta lại gật đầu, tỏ ra rất hài lòng. Đúng lúc đó, bên ngoài giọng vào tiếng của một cô hầu gái khác. Đâu ra, Trần Tiên Sinh đã tới. Tôi không dám quay đầu nhìn xem Trần Tiên Sinh kia là ai. Chỉ cho đến khi, ông ta bước đến bên cạnh tôi. Thì lúc đó toàn thân tôi giống như bị ướp lạnh tê cứng vậy. Ngoài vết sẹo nằm chéo trên mặt ra, thì người được gọi là Trần Tiên Sinh này, Nhìn rất giống với ông nội hùng khởi của tôi Bác hai tôi nói Ông nội chính là Trần Văn Tích Có khi nào Trần Văn Tích cũng giống như tôi Xuyên không đến đây hay không Nếu nói như vậy Thì ông ta nhất định sẽ nhận ra tôi Tuy nhiên Khi ông ta mở miệng nói lại Khiến cho những suy luận của tôi Hoàn toàn bị đánh ướp vậy Ngoài hình ổn hơn ta tưởng đó Giọng nói của vị trần tiên sinh này kè kè Giống như người bị bệnh hen xuyển lâu năm Đã dạy âm điệu còn vô cùng nặng và khó nghe Giọng nói này hoàn toàn khác với giọng nói của ông nội tôi Có lẽ chỉ là hai người khuôn mặt giống nhau mà thôi Tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi Cũng giống như bác hai Hùng Khải và Chi Vương Tôi và Mộc Lan vậy Tuy nhiên Suy đi tính lại Tôi vẫn không cho rằng trên đời này Lại tồn tại nhiều điểm trùng hợp như vậy lại còn cùng xảy ra tại một không gian và một địa điểm. Chị Trần Tiên Sinh này cũng giống như ông chủ trương, đi vòng quanh tôi một lượt và quan sát. Sau đó hai người đứng trước mặt tôi. Tôi còn thấy ánh mắt tâm đắc của Trần Tiên Sinh, kẻ đưa về phía ông chủ trương, mà gật nhẹ cái đầu. Ông chủ trương kẻ nhếch môi lên cười, nhìn tôi và nói. Ừ. Ta quyết định giữ cô ở lại trong phủ của ta. Tuy nhiên Ta không nhận cô làm người hậu Ta nhận cô là con gái của ta Tôi sững người ngước đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt ngũ tuần của ông chủ trương Dị trận tiên sinh lúc này phất phất cái quạt trên tay Ông ta tiến lại một chiếc ghế mà ngồi xuống Thế cục lúc này giao hết lại cho ông chủ trương Chỉ cần cô nương gật đầu Thì lập tức sẽ trở thành trương tiểu thần sang tháng sau Đường đường chính chính mà gả cho Chi Vương Cả cuộc đời này Hướng vinh qua phú quý không hết đó. Ông chủ trương với khuôn mặt vô cùng tự đắc Với cái gọi là vinh hoa phú quý đó Tôi đến đây Là để xin lạm hầu gái Theo trương tiểu thư Đường đường chính chính vào phủ của Chi Vương Để điều tra về âm binh Nay mọi chuyện lại nằm ngoài dự tính của tôi Chỉ cần tôi gật đầu Là liền trở thành trương tiểu thư hay sao Chuyện này nghĩ như thế nào cũng không hề đơn giản như vậy Ờ, Vậy còn trương tiểu thư thật thì sao Trương lão gia thở dài và nói à, Nói thật chứ cô Con gái của ta Đã mất cách đây 10 năm rồi Nhưng vốn mang hồn ước với chị Vương Cho nên ta không thể tự hồn dễ dàng như vậy được Ảnh hưởng đến cả danh thanh của ta và chi vương thì ta làm sao còn mặt mũi nào mà dung thân ở trong cái bộ tộc này được nữa chứ thì ra là như vậy nhưng có điều tôi vẫn chưa hiểu vì sao lại là nô tỳ mà không phải là một người khác hơn nữa trương lão cha cũng vừa mới gặp nô tỳ làm sao Là để cho một kẻ lai lịch không rõ như nô tỳ giả danh con gái của lão cha được trương lão cha chỉ tay về phía vị trần tiên sinh Đang ngồi ung dung nhấp môi tách trà nóng trên tay Đã nói À đây là Trần tiên sinh Tiên sinh tinh thông về phong thủy và xem tướng Một tháng trước Tiên sinh có tính được rằng đúng ngày hôm nay Sẽ có một cô gái đến đây Xét về tuổi tác hay mệnh số Đều vô cùng phù hợp với chị Vương Vậy cho nên cô gái đó Sẽ thay người con gái bạc mệnh của ta Bạc gả cho chị Vương Và người con gái đó chính là cô nương đây Đầu óc của tôi vô cùng mơ hồ. Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào? Sao? Cô nương thấy như thế nào? Cả ta và cô đều có lợi trong cuộc giao dịch này mà. Thì tại sao lại không cùng nhau hợp tác chứ? Trở thành con gái của ta, nhất định không để cho cô nương chịu thiệt thòi đó. Trương lão cha vẫn không ngừng dụng ánh mắt Và lời nói mang đầy tính chất dụ dỗ tôi để công kích. Thật ra ông ta nói không sai. Đây là một vụ giao dịch giữa tôi và ông ta đều có lợi. Nhưng trong lòng tôi vẫn còn mang một chút đắng đo. Giấc mơ đầu tiên khi trở về đây. Ký ức trong đầu của tôi lúc đó toàn là liên quan đến những ngày tháng sống hạnh phúc cùng chi vương. Ở trong căn nhà gỗ. Khi chúng tôi thực sự yêu thương nhau bằng tất cả tấm chân tịnh. Còn những thứ khác tôi hoàn toàn không nhớ được Quan trọng nhất là từ bây giờ cho đến khi chiến tranh nổi lên Giống như Có một khoảng trống ở giữa Trong dòng ký ức này vậy Tôi chẳng nhớ được gì Tôi hít một hơi thật dài Dù sao thì bây giờ Tôi cũng không còn đường để lui nữa đâm lao thì theo lao Tôi nhìn trương lão gia Mà kẻ gật đầu uhm, Nô Tì đồng ý Từ hôm đó Tôi bỗng nhiên trở thành tiểu thư của nhà họ Trương Với một cái tên lạ là Trương Thanh Vân Còn tóc đuôi sam tên là Tuyết Hoa Trở thành hậu gái bên cạnh tôi Mọi chuyện xảy ra nhanh chóng Khiến cho tôi như chưa thể thích nghi được Trong những ngày này Trương Lão Gia yêu cầu tôi Phải học gia giáo lễ nghĩa Hai tuần nữa là tôi phải lên kiệu hoa gả cho Chi Vương Cho nên trong thời gian này buộc tôi phải học được những gì Mà Trương Lão Gia yêu cầu Mỗi ngày tôi thức dậy khi mặt trời mới mọc Được tuyết hoa và một đám người hầu rửa mặt Chải tóc, thay xiêm y Mọi thứ tôi chẳng cần động chân tay Sau đó tôi được phục vụ ăn sáng tại phòng Ăn xong, được một bà vốn dạy cho các lễ nghi Nói chung là tôi phải học cách trở thành một tiểu thư khuê cát chính hiệu Từ cách nói chuyện, đến dáng đi Tất cả phải uyển chuyển nhẹ nhàng Khả năng thích ứng của tôi cũng khá tốt Cho nên mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi. Đến ngày thứ bảy là tôi học được thuộc hết các lễ giáo của bộ tộc. Những ngày sau đó, vị dũng kia cũng nới lỏng thời gian hướng dẫn tôi hơn. Cho nên bảy ngày còn lại trước khi gã cho Chi Vương, tôi được phép tự do vui chơi hoạt động. Buổi chiều tà của ngày thứ tám, khi ngồi bên hồ trong công viên tứ hợp viện cho cá ăn, tôi bỗng nhiên nhớ đến căn nhà cổ. Ngày hôm đó tôi ra đi không một lời từ biệt. Không biết được rằng Chi Vương còn đến tìm tôi hay không nữa Nghĩ đi nghĩ lại Thì cũng thấy có chút bận lòng Đúng lúc đó Thì Tuyết Hoa bên ngoài hớt hải chạy về Trên mặt con bé còn lắm tấm mồ hôi Tuyết Hoa đặt vào trong lòng bàn tay tôi một tờ giấy khổ lớn Tờ giấy được cuộn tròn theo chiều dài tương đối với tờ giấy thông báo Được dán ở bản thông cáo à, Là gì vậy em Tuyết Hoa không ngừng thở Phải mất một phút sau Cô bé mới điều chỉnh lại được hô hấp cho bình thường Không đợi cô bé giải thích cho tôi Chuyện gì đang xảy ra Tôi liền mở tờ giấy trên tay Lúc này tôi vô cùng kinh ngạc Trên tờ giấy này Là bức vẽ chân dung của tôi à, là, là chị Vương á Chán thông báo cho người tìm tiểu Thư tiểu Thư à Cô có đắc tội gì với chị Vương hay sao tiết Hoa giữ dứt lời Thì phía đối diện tôi Trương lão gia cũng đang đi tới Theo lễ giáo tôi khủy chân nhẹ nhàng hành lễ với ông ta Cha Cái từ cha này lúc đầu nói ra cũng có chút ngượng nhưng qua một vài lần tôi đã có thể thích ứng được Trương lão cha trong những ngày qua về cơ bản đối xử với tôi khá tốt Trừ những lúc ông ta ra ngoài làm ăn thì mỗi lần về tới nhà đều gọi tôi đến thư phòng hỏi thăm hôm nay tôi đã học được những gì à, Có chuyện gì vậy? Trương lão cha nhìn tờ giấy trên tay tôi Giữa liếc mắt nhìn tiết Hoa Cô bé này hầu hạ tôi rất chu đáo Nó coi tôi như chính tiểu thư thật của nó vậy Vô cùng lễ phép và kính trọng thôi. Giống như vừa rồi Khi lão cha hỏi nó Cô mặt nhăn như khỉ của nó Còn phải liếc qua tôi để xem phản ứng của tôi như thế nào Tôi hiểu cái khó của Tuyết Hoa Cho nên liền đưa bước dễ chân dung trên tay mình Cho Trương lão cha Và nói À dạ Lúc trước con từng cứu mạng Chi Vương Có lẽ Chi Vương muốn tìm để báo ơn đó Đúng vậy Mối quan hệ của tôi và Chi Vương Chỉ đơn giản là như vậy thôi Người cha giả của tôi vừa nhìn bức tranh Vừa gật đầu tâm đắc Ông ta nói Ờ đúng rồi Đây là nét vẽ của Chi Vương <cười> Nếu đã như vậy Thì trước khi xuất giá Con hãy đi gặp Chi Vương thêm một lần nữa đi Cả tôi và Tuyết hoa Điều vô cùng kinh ngạc trước lời đề nghị của Trương Lão Gia Trong bộ tộc Cang Chi Tân Nương và Tân Lan trước khi kết phù thê Tuyệt đối không được gặp mặt nhau Đây là điều tối kỵ Hơn nữa hiện giờ thân phận của tôi đã khác Theo lẽ mà nói Thì không nên tùy tiện xuất đầu lộ diện Lời nói của Trương Lão Gia Khiến cho tôi cảm thấy khó hiểu vô cùng Nhưng con hãy nhớ Trước khi xuất giá Con tuyệt đối không được nấu với Chi Vương Thân phận hiện tại của con Vấn đề này ta cần nghiêm túc Mà nhắc nhở con đó Nói xong Trương Lão Gia trả lại bước dễ cho tôi Sau đó thì quay lưng rời đi <cười> Ta không ngờ tiểu thư á, lại quen với Chi Vương từ trước Hai người quả đúng là có duyên mà Tôi cười trừ Trong chuyện này Sự thật như thế nào Chỉ có mình tôi mới biết mà thôi Những ngày sau đó Tôi không hề rời khỏi phủ nửa bước Cũng như đi gặp Chi Vương Theo như lời đề nghị của Trương lão gia Bởi tôi cho rằng điều đó là không cần thiết Chưa biết chừng lễ thành thân chưa được tiến hành Thì tôi đã trở về với thế giới hiện đại Của thất tịch rồi cũng nên Tuy nhiên Nghĩ như thế nào thì ngày hôm đó Tôi rời đi không nói một lời từ biệt Cũng thấy vô cùng ái nái với Chi Vương Tôi không biết anh ta cho người dán Thông báo để tìm tôi làm cái gì Nhưng chắc chắn Là không phải mang ý xấu Đối với con người này Tôi là có một niềm tin vô cùng mãnh liệt Cho nên Sau nhiều ngày đắn đo Trước ngày xuất giá một hôm Tôi bèn rời khỏi phủ trương gia Và quay trở lại căn nhà cổ bên dòng suối Đó là một buổi chiều tà Với ánh hoàng hôn rực rỡ đang buông xuống Tôi đứng trên chiếc cầu bắt ngang qua dòng suối Thả tâm hồn theo những tiếng gió vun vút Trên ngọn đồi mênh mông Tôi lúc này chợt nhận ra Mình đã thay đổi rồi Tôi vẫn mang phong thái của một lang Điềm đạm, trầm ổn, u sầu Khác hoàn toàn so với một tất tịch nổi loạn như xưa Tiếng nước chảy nơi dòng suối kêu róc rách Tôi buông đôi mắt hững hờ Nhìn ánh hoàng hôn phía xa xa Chỉ còn qua ngày hôm nay nữa thôi Ngày mai tôi thật sự trở thành chi phu nhân rồi Nghĩ cũng thật buồn cười Trở về thời cổ đại tôi lại có một ông chồng là vương một lần tôi giật mình quay lưng lại ở dưới chân cậu chi vương đã đứng đó từ lúc nào không hay giọng nói của anh ta có phần nghẹn đắng nét mặt nhìn cũng có vài phần tiều tụy đi từ dưới chân cậu chi vương dội vàng chạy tới ôm chầm lấy tôi cái đầu anh ta rủ rượi xuống vai tôi vô cùng nặng trĩu và mệt mỏi Đột nhiên biến mất như vậy nữa Ta tìm nàng rất giấc giả đó Vì quá bất ngờ Cho nên theo phản xạ Tôi dội vàng đẩy Chi Vương ra Hành động này của anh ta Khiến cho tôi không kịp phòng bị à, Công tử như vậy có chút không đúng Nam nữ thu thủ bất thân Chi Vương dùng ánh mắt đỡ đẫn nhìn tôi Trước khi rời khỏi căn nhà gỗ Mối quan hệ của tôi và Chi Vương Cũng gọi là không tệ lắm Nhưng chưa bao giờ anh ta có hành động quá khích hay vượt quá giới hạn với tôi. Chị Phương đứng trước mặt tôi, hiện tại giống như biến thành người khác vậy, giống như biến thành một người yêu tôi vô cùng sâu đậm. À, là yêu một lan sâu đậm, chứ không phải thất tình, một kẻ ở nhờ thân xác của cô gái này. Tôi kẻ thở dài một tiếng rồi nói: lần trước rời đi không lời từ biệt, là lỗi của ta, ta thành thật không cố ý. Nhưng hiện tại... Công tử cũng đã học xong y dược Những gì ta biết ta đều dạy cho ngài Cho nên Dù chúng ta vẫn là ít gặp thì hơn ừ, Tại sao Chị Vương vẫn không rời mắt khỏi tôi Còn tôi thì tìm mọi cách Để tránh né ánh mắt của anh ta Bởi vì Tôi sắp xuất giá rồi Tôi chỉ nói đến đây Theo như lời trương lão cha Thì tôi không thể nói ra Thân phận hiện tại của mình bây giờ Đúng là tôi sắp xuất giá Chỉ là tôi không thể nói cho Chi Vương biết Người tôi sắp lấy chính là anh ta mà thôi Không, không thể Không thể nào đàn gã cho ai, ta không cho phép Chi Vương kích động nắm lấy cánh tay của tôi Tôi liên tục giật ra Nhưng không thể được Chỉ khi thấy trên gương mặt của tôi lộ rõ sự đau đớn, Anh ta mới chịu nới lộng tay ra Công tử Nên hiểu rõ tình thế bây giờ Một chút có được hay không Không phải nàng nói Nàng là người của địa phủ Không thể nào cả đi hay sao Là nàng đang lựa ta có phải hay không Ta Ta có nỗi khổ riêng Vừa nói Tôi vừa cố gắng giật mạnh cánh tay của mình Ra khỏi lòng bàn tay của Chi Vương Nét mặt đau khổ này của anh ta Thực sự khiến cho tôi không dám nhìn thẳng dạo Chi Vương từ từ nói lỏng ngón tay Cuối cùng thì cũng buông tay tôi ra Anh ta nói Trong khoảng thời gian ta và nàng bên nhau Nàng Có từng có chút tình cảm nào với ta hay không? Không có Tôi vừa nói vừa lắc đầu. Dù là mọc lan hay thất tịch Thì cho đến hiện tại Tôi chưa từng có chút tình cảm nào với Chi Vương Trong đầu tôi ngoài bác hai và âm binh ra Thì không còn đủ để chứa đựng những thứ khác Nét mặt của Chi Vương giãn ra Trên môi anh ta nở một nụ cười nhạt <cười> Đâu cho ta biết Nàng gã cho ai Dựa cho mối quan hệ giữa ta và công tử Thì chuyện này công tử Có lẽ đã can thiệp quá sâu rồi ừ. Điều nói như vậy Tại sao nàng còn quay lại đây Đến nói với ta những điều này Đi làm gì chứ Đúng vậy Tôi quay trở lại đây Và nói những lời này trước cuộc mang ý nghĩa gì Trong lòng tôi lúc này xuất hiện Một sự mâu thuẫn vô cùng lớn tôi rốt cuộc là bị làm sao như thế này nghĩ đến đây tôi không biết phải đối diện với chi vương như thế nào cho nên tôi vội vàng quay lưng bỏ chạy chi vương không hề đuổi theo tôi anh ta vẫn đứng nguyên vị trí cũ trên cầu mà gào lên rằng cả bộ tộc này là của ta đang có gả cho ai thì cũng đều nằm dưới sự cai trị của ta mà thôi đó là lần đầu tiên anh ta nhận định mình Chính là người có quyền lực tối cao trong bộ tộc này Hình ảnh Chi Vương đứng trên cây cầu tại căn nhà gỗ Liên tục xuất hiện trong đầu tôi Tôi chỉ có thể nói với anh ta là mình sắp xuất giá Nhưng lại chẳng thể vui vẻ nói với anh ta rằng Người tôi được gả chính là anh ta Bởi vì trong câu chuyện này Mỗi người chúng tôi bao gồm Tôi, Trương Lão Gia Thậm chí cả Chi Vương Đều mang trong mình những bí mật riêng Cho nên tôi không thể quan tâm quá nhiều Tôi chỉ cần lo cho phận của tôi là đủ Trước khi bất ngờ một ngày nào đó đột nhiên quay lại thế giới hiện đại Tôi ít nhất cũng mang một chút thông tin về âm minh Giúp cho bác hay Tối hôm đó Người hầu kẻ ở trong nhà họ trương Tất bật dọn dẹp lại sinh lễ Và kết hoa đỏ khắp nhà Giờ lành ngày mai Tôi chính thức lên kiệu gả cho Chi Vương sau khi dùng bữa tối xong, trương lão gia cho gọi tôi đến thư phòng, giống như là muốn căn dặn tôi điều gì đó vậy. trong thư phòng còn có sự xuất hiện của trần tiên sinh, đây là lần thứ hai tôi thấy vị tiên sinh này xuất hiện tại phủ nhà họ trương. khi nhìn thấy ông ta, tôi lại bất chợt nhớ đến ông nội của mình. trong lòng tôi luôn mang một cảm giác rằng, vị tiên sinh này chắc chắn không phải là một người bình thường. tại chiếc bàn tròn bằng gỗ liêm Được đặt chính giữa thư phòng Trương lão cha cẩn thận Chót chén nước cho tôi và Trần Tiên Sinh Sau khi cả ba người cùng nhấp một ngụm nước Và đặt yên vị chiếc chén xuống bàn Thì trương lão cha mới bắt đầu lên tiếng Thành Vân à Ta rất mừng vì Có con thay con gái ruột yếu mệnh của ta xuất gia Dù chúng ta mới được làm cha con nửa tháng này Nhưng đối với ta Con chính là con gái của ta Trương Lão Gia nắm nhẹ lấy bàn tay của tôi Mặc dù lời nói của ông ta vô cùng cảm động Nhưng tôi lại thấy có chút giả tạo ở đây Cảm giác giống như ông ta đang đóng kịch vậy Tuy nhiên tôi lại chẳng thể bộc lộ rõ thái độ của mình được Cho nên chỉ có thể nhìn ông ta mà cười trừ <cười> Cảm ơn cha Tôi dịu dàng đáp lại Trương Lão Gia tiếp tục nói à, lễ nghĩa đó Ta nghe chú nói uh, con đã thành thảo hết rồi Cho nên về vấn đề này Ta cũng không muốn nhắc nhở thêm điều gì nữa Điều duy nhất ta muốn nói với con Đó là Vừa nói Trương lão cha vừa lấy trong tay áo của mình ra Một miếng ngọc bội màu ngọc bích, To bằng ba đầu ngón tay Và đưa nó cho tôi <cười> Đây là ngọc bội Lúc trước của con gái ta và nó cũng là tinh vật cha truyền của nhà họ trường. để tránh người ngoài nghi ngờ ta trao nó lại cho con con hãy nhớ nhất định phải giữ gìn nó cho thật cẩn thận đó tôi vừa nghe trương lão gia căn dặn vừa đón lấy miếng ngọc hai mặt của miếng ngọc này đều được khắc hình con chim đại bàng hình dáng tương tự như con chim đại bàng đá ở trước cổng nhà họ trương vậy điều này hoàn toàn có thể chứng minh Đại bàng chính là tín ngưỡng hoặc là thần hộ mệnh của gia tộc này. Tôi lúc nãy đây lại thấy trương lão gia có chút chân thành. Có khi nào là cho tôi quá đa nghi rồi hay không? Tôi đưa mắt nhìn sang vị trần tiên sinh ở bên cạnh. Ông ta vẫn đang ung dung ngồi uống trà. Nhìn bộ dạng vị tiên sinh này giống như không có gì để nói cả vậy. Tôi trở về phòng với cái đầu vô cùng hỗn loạn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cho tôi chưa kịp thích ứng. Tôi hiện tại chỉ là thuận nước thì đẩy thuyền mà thôi. Bỗng nhiên, tôi thấy bản thân mình bất lực, thiếu đi dũng khí để chống lại cái thế giới này. Tôi không trở về phòng luôn, mà ngồi bên hồ cá giữa tứ hợp viện, nhìn ánh trăng sâu xuống mặt hồ. Tôi tự hỏi bao giờ mới kết thúc tất cả mọi chuyện đây. Bóng của tôi in hình lên mặt nước, vô cùng xa lạ. Tôi có bây giờ dường như chẳng phải là của tôi nữa. đúng lúc đó tôi nghe thấy tiếng bước chân đi tới quay đầu lại nhìn ta công ngờ phía sau lưng tôi lại là trần tiên sinh xuất <cười> giá công vui hay sao tiên sinh phe phải chiếc quạt lụa trên tay nhìn tôi cười nói tôi khẽ lắc đầu à, chỉ là có chút chưa quen mọi thứ đến đột ngột quá trần tiên sinh bước lại gần một phiến đá bên cạnh tôi sau khi ngồi yên dị trên phiến đá ông ta nhìn tôi nói à, tiểu thư có tình giàu sâu mệnh hay không tôi gật đầu tiên sinh chỉ bằng xem cho tôi một khỏe dù sao mai cũng là ngày trọng đại tôi muốn biết là cát hay là hung <cười> trần tiên sinh bỗng nhiên cười lớn tôi không hiểu tiếng cười này mang hàm ý gì đây ông ta nói À, nhật chiếu Hương lô sinh tử yên Giao khang bọc bố Quái tiện xuyên Phi lưu trực há Tam thiên xích Ghi thị ngân hạ Lạc cửu thiên Là ông ta đang đọc thơ đường cho tôi nghe hay sao? Mặt trời chiếu xuống núi hương lô Sinh ra màu khói tía Từ xa nhìn thác nước treo Như con sông trước mặt Bay chạy thẳng xuống từ ba nghịch thước Ngỡ là ngân hạ Trời khỏi chính tầng mây. <cười> Đọc xong thơ Ông ta phất quạt rồi rời đi Tôi thật không hiểu ngụ ý trong bài thơ đó rốt cuộc là cái gì Theo trí nhớ của tôi Thì đây là bài thơ vọng lưu sơn bọc vốn của Lý Bạch Là một bài thơ tả cảnh không hưng không kém Tôi không nghĩ rằng vị trần tiên sinh này Chỉ đang vọng cảnh cho tôi nghe Nhất định là đang ám chỉ với tôi điều gì đó Tuy nhiên Hàm ý là gì Thì tôi thật sự không thể luận ra được Ngày hôm sau Các phố nhà họ trương nhộn nhịp chưa từng có khắp nơi giăng đèn kết qua đỏ Vô cùng bắt mắt Càng trống cũng nổi lên vô cùng rầm rộ Tuyết hoa và đám người hầu Thay cho tôi bộ hỷ phục màu đỏ Theo hình công phượng bằng chỉ vàng Sau đó Bọn họ chảy tóc và đội mũ phượng cho tôi Dù thấy mình trong gương vô cùng lộng lẫy Nhưng tự sâu trong khóe mắt Tôi vẫn nhìn thấy một nét buồn vô hạn Tôi phải tự trấn an mình rằng Là Mộc Lan gả cho Chi Vương Chứ không phải là tôi Thất tịch Theo tục lệ của gia tộc Nhà Họ Trương Trước khi bước ra khỏi cổng lên kiệu Tôi buộc phải đứng trước bà vị tổ tiên Và để lại ba lọn tóc Theo giáo huấn nhà họ Thì điều này có nghĩa rằng Đó là thể hiện lòng biết ơn Và hiếu thảo đối với tổ tiên Tâm trạng của tôi không tốt Cho nên cũng không để ý quá nhiều đến không gian xung quanh Thuận theo gia pháp mà làm thôi Đúng giờ hoàng đạo Kiệu hoa của Phủ Chi Vương đến Tôi bước chân lên kiệu với một cái đầu vô cùng hỗn loạn Còn chẳng hề để ý đến tuyết hoa Con bé đi theo bên cạnh tôi liên tục nhắc tôi không được tháo khăn trùm đầu xuống Sau khi tôi yên vị trên kiệu Thì đoàn người trước châu cũng bắt đầu kèn trống và khởi hành Trên đường, từ trong kiệu hoa tôi nghe thấy vô số tiếng họ treo Vỗ tai của người dân Thật tò mò muốn biết Khi họ biết người ngồi trên kiệu hoa này Bây giờ chính là một Lan Đứa con gái bị cả làng xua đuổi Thì họ sẽ phản ứng như thế nào đây? quãng đường từ phủ nhà họ Trương Đến phủ của Chi Vương cũng không xa lắm Ước chừng khoảng một canh giờ trước kiệu là tới nơi Đến phủ Chi Vương tôi khá bất ngờ Vì trước phủ nhà họ trang trí khá đơn giản thô sơ Thậm chí Chi Vương cũng chẳng hề ra đón tôi Thấy vào đó là em trai của anh ta Chi Hậu đón tôi từ trước cổng Trái ngược với khuôn mặt trạm nắng chắc khỏe góc cạnh của Chi Vương Hầu lại có khuôn mặt cho dốc chán của một chàng thư sinh trẻ Tôi còn nhớ như in khuôn mặt tuấn tú này Trong đêm trăng sáng, cất tiếng gọi tên tôi là thất tịch Sau khi Chi phu Nhân đưa kiếm lên cổ mà tự dẫn Lần đầu tiên khi linh hồn của tôi nhập vào xác của một lang Thì trong đầu tôi xuất hiện dòng ký ức Đó chính là Chi hậu phản đối kịch liệt hôn nhân giữa tôi và Chi Vương Nhưng với tình cảnh bây giờ Khi hậu thay Vương Bình thản đón tôi vào phủ Thì tôi lại thấy vô cùng khó hiểu Là do thế sự thay đổi lịch sự thay đổi Hay là mọi thứ vẫn chưa được diễn ra Thật đáng trách Cô gái Mộc Lan kia chốt cuộc Vì sao lại mất đi giọng ký ức quan trọng như thế này Vì quân trưởng của ta Chi Vương canh ba nửa đêm nhận được tin tình báo Ở nơi biên giới của chiến loạn Cho nên không còn cách nào khác Đành tạm quan buổi bái đường làm lễ của ngày hôm nay Sau khi sắp xếp mọi việc ổn thỏa ở nơi chiến trường Chuyện hôn lễ Quynh trưởng sẽ về làm chủ Nói xong Chi Hậu còn kính cẩn cúi đầu trước tôi Câu như lời xin lỗi thay cho huynh trưởng của mình Điều này nằm ngoài dự tính của tôi Tình hình trước mắt quả là có lợi Trước khi Chi Vương trở về Tôi sẽ tìm cách điều tra sự thật Và sớm rời khỏi đây Chi hậu sai người đưa tôi đến phòng thân hôn Nói rằng trước mắt sẽ sắp xếp cho tôi nghỉ ngơi tại đó Dù sao cũng chẳng bất lợi gì với tôi Cho nên tôi lập tức đồng ý Tuy nhiên Khi tuyết hoa và đám người hầu nữ vừa đưa tôi đến phòng thân hôn được giải phút, Thì chi hậu từ bên ngoài đột nhiên đẩy cửa vào. Lúc này đây Khi không còn tấm khăn đỏ che đầu nữa Tôi nhìn thấy rõ nét mặt căng thẳng hoảng loạn Thậm chí có chút bi thương Được thể hiện qua ánh mắt của chi hậu Hậu đột nhiên lao mạnh đến gần tôi Và ôm chặt lấy tôi Không chỉ riêng tôi Mà đám người hậu bên cạnh cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc Chi hậu giống như bị trúng bùa vậy Hắn ghì chặt tôi vào lòng mình Nhất quyết không chịu buông tôi ra Bà Nập Cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng rồi Thanh Vân à Là chuyện gì nữa đây Bà nằm Nàng đã ở đâu Khiến cho ta tìm ngoài không thấy vậy Hầu đột nhiên buông tôi ra Đồng thời nhìn sâu vào mắt tôi Và nói à, Nàng có biết Ta tìm nàng cực cổ lắm hay không Tôi có chút không thông Ba năm qua Không phải là Trương Thanh Vân đã chết cách đây Mười năm rồi hay sao Tôi đưa mắt nhìn tuyết hoa bên cạnh Nhưng nó lại cố tình tránh ánh mắt của tôi Dài giây sau Thì kéo đám người hầu kia cùng ra bên ngoài Chuyện này thì ra là tên trương lão gia kia đã lừa tôi rồi. Thấy nét mặt của tôi ngơ ngác nhưng không hiểu chuyện gì Chi hậu đột nhiên lấy từ trong tay áo ra Miếng ngọc bội màu xanh ngọc Và dơ lên trước mặt tôi Hắn nhìn tôi và nói à, Trương Thanh Vân à Nàng tự nói với ta Đây là vật bảo gia truyền của nhà nàng Đó là độc nhất vô nhị Chứ là ta không thể ngờ được rằng Thì ra Trương Thanh Vân nàng Lại chính là tiểu thư nhà họ Trương Chó ràng nàng biết ta Biết thân thế của ta Vậy tại sao không chịu đến gặp ta chứ Giọng nói của hậu chua chát Thì ra là như vậy Thế giới này quả thật ảo diệu trương Thành Vân con gái ruột của trương lão cha Sớm đã có tư tình với hậu Tôi thầm nghĩ Nếu như vậy có khi nào tiểu thư kia thật sự Vì muốn kết đôi với hậu Mà tìm người thay thế gã cho chi vương Rồi cùng với hậu cao chạy xa bay hay không Tuy nhiên não bộ của tôi Lại tiếp tục phản đối cái suy nghĩ này Điều này là không thể Vì nếu chuyện này bị lộ ra Thì cả gia tộc nhà họ Trương sẽ bị quy tội Tộc Căng Chi sẽ chẳng còn là nơi cho họ chung thân nữa não tôi bị giác kiệt Xoắn lại thành một mớ rối tung Thành thật mà nói cái thế giới này Cái bộ tộc can Chi này Còn phức tạp hơn cả thế giới thực sự của tôi Tôi muốn được trở về Được quay trở lại làm thất tịch Tôi không muốn ở đây nữa Tôi hét lên và ốm đầu của mình con người thì ngã xuống đất đầu tôi sắp nổ tung mất rồi à, thành vân thành vân à nàng làm sao vậy hầu hốt quảng nắm chặt lấy cánh tay của tôi nét mặt của hắn ta lúc này hiện rõ sự lo lắng à, người, người đi đi Tao muốn được nghỉ ngơi đi đi à, thành vật nàng chỉ vừa trả lời ta mà người, người muốn thấy ta chết hay sao đi đi tôi hét ầm lên khiến cho đám người của tiết hoa ở bên ngoài liền dội vàng chạy vào trong và đỡ lấy tôi. Hầu cho dự một hồi, nét mặt của hắn ta hiện rõ lên sự do dự, dây chức. Nhưng trước tình thế này, hầu không còn cách nào khác, bèn phất áo và rời đi. Trước khi đi, hắn nói: à, "Ta cần một lời giải thích từ nàng. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đó." Tôi trấn an lại tinh thần và cái đầu như sắp nổ tung của mình, điều chỉnh hô hấp thật đều. Một lúc sau tinh thần của tôi mới trở lại trạng thái bình thường. Tuyết Hoa ngồi bên cạnh tôi Nét mặt của nó vô cùng lo lắng Liên quan đến Trương Thanh Vân Nhất định con bé này là biết chuyện Và đang giấu giếm tôi điều gì đó Nghĩ đến đây Tôi bèn siết chặt cổ tay Tuyết Hoa Và tra khảo. À, nói cho ta biết Tiểu tư nhà họ Trương Thật sự là còn sống hay đã chết Giấy thanh quản của tôi ghi lên từng chữ Tuyết Hoa cúi gầm mặt Không dám nhìn thẳng vào mắt tôi Nói. Em... em... em không biết nó dạy nhất quyết không chịu mở mồm ra nói sự thật Đối với một người hầu gái Tôi còn không làm gì được Thì làm sao có thể đối phó với những chuyện nguy hiểm hơn của sau này Cho nên Tôi buộc phải lấy mạng sống ra để uy hiếp nó Được rồi Nếu em không nói Thì hôm nay ta với em cùng chết tới đây Vừa dứt lời Tôi dội dàng đứng dậy Đập vỡ chiếc chén trên bàn Tôi nhặt lấy mảnh sành mà đưa lên cổ Tuyết qua sợ hãi, quỳ rập xuống dưới chân tôi. Nét mặt của nó vô cùng hoảng loạn và sợ hãi. À, "Được rồi, em nói, tiểu thư nhà em thực sự vẫn còn sống." Quả nhiên là như vậy, đúng như tôi dự đoán. Tuyết Hoa tiếp tục nói. "Tiểu thư vợ chi hậu, tâm đầu ý hợp. Nhưng ba năm trước, tiểu thư bị lão gia cho người đưa ra khỏi bộ tộc rồi. Hiện tại tiểu thư ở đâu em cũng không biết nữa." Tại sao? Lại đưa cô ta ra khỏi bộ tộc chứ. Lão cha nói gì để bảo vệ cho tiểu thư. Sau đó thì trần tiên sinh đến. Tiên sinh có nói với đám người hậu trong phủ trương rằng sau này sẽ có một cô gái có vết chạm trên mặt đến. Người đó sẽ là tiểu thư của bọn em. Nh những gì em biết chỉ có như vậy thôi. Xin tiểu thư hãy dừng tay lại. Đừng làm điều gì dại dột mà. Biến sạnh trên tay tôi khẽ trời xuống. Người tôi như cứng đợi. Mọi chuyện xảy ra càng lúc càng rối. Quá ra tôi lại là một con cờ Trong cái bàn cờ của trận tiên sinh kia Lúc đầu chỉ muốn được nhanh chóng đến phủ của Chi Vương Mà đã quá nóng vội nhận lời ông ta Tuy nhiên suy đi tính lại Thế cục đã được định sẵn Lúc đó nếu như tôi không đồng ý Thì họ cũng có cách bắt tôi phải đồng ý mà thôi Sau cái ngày đại hôn đầy hỗn loạn đó Chi Vương vẫn chưa dậy Cho nên mọi chuyện có phức tạp đến đâu Tôi cũng không quản nữa nhân cơ hội này tôi phải nhanh chóng tìm được thông tin Liên quan đến tòa cổ đạn Và âm minh trong phủ của Chi Vương Tôi không tin trong phủ này Tôi không tìm được một chút manh mối nào Nửa đêm canh ba Khi mọi người trong phủ đã chìm vào giấc ngủ Giống như trong các bộ phim cổ trang của Trung Quốc Tôi khoác lên người một bộ trang phục đơn giản Gọn gàng màu đen Đồng thời không quên dùng khăn đen che kính mặt Nơi đầu tiên trong phủ này tôi muốn kiểm tra, đó chính là tư phòng của Chi Vương. Buổi sáng sau khi dùng bữa, tôi có giả bộ thăm dò chút thông tin từ đám người hầu. Họ nói rằng Chi Vương có một cấm lệnh, đó là không cho phép ai được đến thư phòng của mình, kể cả Chi Hậu. Cho nên, không chỉ tôi, mà đến cả mọi người hầu bình thường, cũng có thể đoán ra trong tư phòng đó có cất chốn bảo bối hay là đồ vật vô cùng quan trọng. thư phòng ở hướng bắc còn phòng tôi thì ở hướng tây cho nên tôi phải vô cùng cẩn thận để vượt qua được dãy hành lang dài tuy nhiên khi vừa tới nơi đứng bên mép cửa chính của thư phòng tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy ánh đèn từ trong thư phòng hắt ra qua khe cửa tôi nhìn thấy chi vương đang ngồi trên bàn nghiên mực chăm chú vẽ cái gì đó thì ra chi vương vẫn luôn ở trong phủ không giống như những lời hầu nói với tôi trong ngày đại hôn Chị Vương không chịu gặp tôi Chẳng hiểu sao Nghĩ đến đây Tôi thấy vô cùng hụt hẫng. Đúng lúc đó Thì đột nhiên phía sau lưng tôi nóng ran, Thậm chí còn có hiện tượng vô cùng ngứa ngáy Trước tình thế này Tôi đành nhanh chóng trời đi Và trở về phòng Hôm nay thật sự không phải là một ngày đẹp để hành động Trở về đến phòng cơn ngứa sau lưng tôi vẫn không hề dừng lại Cảm giác giống như có hàng ngàn con kiến Đang xông đến xé nát cái lưng của tôi ra vậy Chẳng lẽ tôi bị dị ứng Nghĩ đến đây Tôi cũng thấy vô lý Bởi ngày hôm qua tôi không hề ăn cái gì lạ cả Trên trán của tôi bắt đầu lấm tấm mồ hôi Theo phản xạ Tôi luộn tay về phía sau lưng của mình Rồi ra sức gãy Mặc dù tôi có gãy mạnh đến đâu Thì lớp da thịt trên cái lưng của tôi vẫn nóng rát, Và ngứa tới điên người à, Trời ơi Chốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đây Không thể chịu đựng thêm được nữa Tôi dội vàng cởi lớp áo ngoài của mình lau thẳng đến chiếc gương đặt trên bàn trang điểm Tôi xoay chiếc gương sau cho có thể nhìn thấy được tấm lưng trận của mình Một cách rõ ràng nhất Lúc đó Người tôi như chết lặng Máu không ngừng dồn lên não hô hấp bắt đầu loạn nhịp Thật không thể tin được Ở giữa lưng của tôi đang dần hình thành Những nét vẽ màu đỏ vô cùng kỳ quặc. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và quan sát từng đường nét trên lưng của mình. Tôi kết luận, hình vẽ trên lưng chính là hình nhị thập bát tú, hay nói cách khác, đây chính là một lá bùa yểm. Tôi đang bị ai đó yểm bùa. Tôi không rõ tình hình bản thân mình ở cái thế giới hiện đại như thế nào. Có thể tôi đang bị yểm bùa ở thế giới hiện đại? nhưng trên một phương diện khác thì khả năng lớn hơn tôi đang bị yểm bùa ở thế giới này vậy rốt cuộc ai đang là kẻ cố tình yểm bùa tôi khi hình của chòm sao nhị thập bát tú hiện lên rõ nét trên lưng tôi thì đồng thời cảm giác ngứa ngáy khó chịu cũng giảm đi đáng kể cùng lúc đó đầu tôi bắt đầu choáng váng và liên tục xuất hiện những hình ảnh liên quan đến chi vương từ lúc chúng tôi gặp nhau Hay những câu thoại lần đầu tiên gặp mặt Cũng hiện lên vô cùng rõ rệt Tiếp theo Là đến những kỷ niệm đẹp trong những ngày Cùng nhau nghiên cứu về thảo dược Cùng nhau lên trận hái thuốc Và cùng nhau ngồi trên cầu ngắm hoàng hôn. Sau đó Não tôi giống như được lập trình sẵn vậy Liên tục nhảy số sang cảnh lận cuối cùng Tôi và Chi Vương gặp nhau ở trên cầu Chi Vương ôm tôi vào lòng Nắm lấy tay tôi Gọi tên tôi Thậm chí đau lòng vì tôi cũng được hiện lên vô cùng rõ nét. Lúc này đây lòng của tôi đau như cắt, không thể dùng một lời nào có thể diễn tả được hết. Nghĩ đến cảnh Chi Vương đứng trên cầu nhìn tôi giận quất xa. nước mắt tôi cứ dậy mà rơi xuống. Lý trí trong đầu của tôi đã hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi thứ còn sót lại lúc này. Chỉ có Chi Vương. Tôi yêu anh ta mất rồi. Hơn cả tình yêu nam nữ bình thường. Yêu vô cùng sâu đậm. giống như có một ai đó đang nói với tôi bên tai vậy là tôi không thể sống thiếu chi vương cả cuộc đời này tôi chỉ thuộc về một mình chi vương mà thôi đêm hôm đó người tôi mệt mỏi trả trời chân tay dường như mất hết sức lực cuối cùng thì nằm ngủ gục trên sàn nhà từ lúc nào không hay sáng hôm sau khi mặt trời mọc tuyết hoa vào phòng hầu tôi vệ sinh cá nhân thì tôi mới bị nó đánh thức dậy tuyết hoa hơi bất ngờ khi nhìn thấy bộ y phục màu đen trên người tôi nhưng đổi lại nó cũng không hổ gì thêm chỉ cố gắng đỡ tôi dậy người tôi lúc nãy đây có chút choáng váng chợt nhớ lại hình trộm sao dị tập bát tú trên lưng tôi dội vàng đuổi tuyết hoa ra ngoài mặc cho nó liên tục dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi sau khi đuổi nó ra khỏi phòng tôi còn không quên chốt khóa bên trong tôi vạch lớp áo đen cứ ngỡ rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ, nhưng thật không ngờ hình chòm sao nhị thập bát tú vẫn nằm nguyên dạng trên lưng tôi kinh khủng hừng là cái màu đỏ hôm qua tôi nhìn thấy bây giờ đã chuyển sang một màu đen tuyền. Tôi cố gắng quan sát thật kỹ từng vị trí ngôi sao trong chòm sao nhị thập bát tú. Tôi lúc này bị chính tấm lưng của mình dọa cho chết kiếp ở dưới lớp da của tôi. 28 ngôi sao nằm dưới lớp da trên lưng Tất cả đều là tóc Tôi thật sự bị trúng tà rồi Lạ có ai đó đang yểm bùa tôi Tôi lúc này đây gào khóc lên như điên dại Không thể điều phối cảm xúc của mình được nữa Ở bên ngoài Những tiếng gõ cửa dồn dập liên tục truyền tới Đám người của thiết hoa bên ngoài không ngừng gọi tên tôi Nhưng lúc này đây Thần trí của tôi không ổn định Tôi cũng không thể để cho người khác Thấy bộ dạng này của mình được Tôi cố gắng đứng dậy Lấy bộ y phục trong tủ Mà thay vào người Một lần nữa tôi nhìn mình trong gương Tóc tai rủ rượi, trán lắm tấm mồ hôi Nhìn chẳng khác nào một kẻ ăn mại ngoài phố Vừa đúng lúc đó Bên ngoài trang lên một tiếng trầm Vô cùng lớn Đó chính là tiếng đẩy cửa Qua đôi mắt đang nhòe đi vì nước mắt Và mồ hôi Tôi nhìn thấy chi vương Chi hậu cùng với đám người hậu Tuyết hoa Chi vương nhìn thấy tôi Đôi mắt chàng trùng xuống Hiện rõ dễ đau thương Chi vương chạy lại phía tôi Ôm chầm lấy tôi vào lòng à, Nàng có biết Ta tìm nàng cực khổ như thế nào hay không Xa tận chân trời Gần ngay trước mắt Thì ra nàng lại chính là phu nhân của ta Tại sao không nói sớm cho ta biết chứ Bao nhiêu sự hận tối trong lòng tôi trào lên Tôi không thể điều khiển hay kiềm chế được bản thân mình Mà ôm chậm lấy Chi Vương à, Ta... ta cũng rất nhớ chàng Tôi đáp lại Nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng Chi Hậu đứng bên cạnh Đôi tai của hắn ta càng lúc càng đỏ Đường cân xanh trên trán cũng bắt đầu nổi lên Chi Hậu lúc này vô cùng tức giận Trong tình cảnh này Tôi biết mình không nên như vậy Không nên cố tình chọc giận Chi Hậu nhưng cơ thể này giống như có một luồng sức mạnh vô hình nào đó đang điều khiển vậy ngoài cái đầu còn có chút tỉnh táo này ra thì tôi không tài nào điều khiển được cơ thể nữa tốt quá rồi đang cuối cùng cũng trở về bên ta rồi chi vương dịu dàng gạt những lọn tóc còn đang vương trên mặt của tôi ra sau đó thì đặt lên trắng tôi một nụ hôn tôi đưa mắt nhìn chi hậu đôi bàn tay của anh ta nắm chặt Và cuối cùng thì quay lưng trời đi Sau khi chi hậu trời đi Tôi dội vàng đẩy chi vương ra Tôi như thế này là đang làm gì đây Là đang chọc tức gây sự chi hậu hay sao chốt cuộc là tôi đang bị tứ quái quỷ gì điều khiển à, Chàng ra ngoài trước có được không tôi muốn trở mặt và chảy lại tóc Chi vương nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng Rồi nhẹ nhàng gật đầu Trong những ngày tháng sau đó Tôi và Chi Vương sống vô cùng hạnh phúc bên nhau Một phần do sự điều khiển của lá bùa phía sau lưng Khiến cho tôi trở nên dịu dàng với Vương Một phần cũng do tôi tình nguyện như vậy Bởi vì bây giờ tình thế đã thay đổi Nhân lúc chưa bị lá bùa kia quật cho lên bờ xuống ruộng Tôi phải tìm cách hoàn thành công việc chính của mình Nhân lúc chưa bị lá bùa kia quật cho lên bờ xuống ruộng Tôi phải tìm cách hoàn thành việc chính của mình Hôm nay Nhân lúc Chi Vương đang giam mình trong thư phòng tôi bạn cho người hầu hầm cho tôi một bát canh gà sau đó tự nhân cơ hội mang canh đến cho chi vương tuy nhiên khi tôi bê bát canh đến nơi thì chi vương đã rời đi từ lúc nào mất rồi đặc biệt hơn là cánh cửa tư phòng hôm nay không hề khóa nhìn cánh cửa vẫn còn kép hở tôi cho rằng có thể là có chuyện gì đó gấp gấp khiến cho chi vương mới dội vã rời đi hơn nữa nơi này chẳng khác nào một cấm địa cho dù cửa phòng có không khóa thì cũng chẳng ai dám tới nơi đây. Sau khi quan sát bốn bề, không một chút do dự, tôi bèn đẩy cửa đi dạo. Vào bên trong, cũng không quên khép cửa lại. Tư phòng lúc này bày ra trước mắt tôi hoàn toàn khác so với tưởng tượng ban đầu. Nơi đây quá nửa diện tích là được bày biện thảo dược. Tôi vốn nghĩ chi vương theo tôi học thảo dược, chỉ là bồng bột nhất thời. quá tra anh ta nghiêm túc thật. Tôi quan sát đống thảo dược được đặt ngay ngắn trên các kệ gỗ xếp hai bên phòng. Đại đa số thảo dược tôi đều có thể nhận ra. Tuy nhiên, phải đến cả chục vị tôi chưa gặp bao giờ. Đặc biệt trong số đó có một vị thuốc khiến cho tôi vừa nhìn đã chú ý tới. Đó chính là huyết nhân sâm. Gọi là huyết nhân sâm, bởi vì nó thuộc một loại sâm. nhưng toàn thân sâm lại có màu đỏ tươi như máu. Theo truyền thuyết xa xưa, thì loại sâm này thường được các đạo sĩ giang hồ rất giả tìm kiếm để luyện nội đan, điều chế thuốc tiên. Nhìn lại đống thảo dược này thêm một lần nữa, tôi dám khẳng định Chi Vương còn am hiểu y thuật hơn tôi. Chỉ tại sao anh ta lại tìm tôi đi học y? thì quả thật tôi không thể hiểu được. Chi Vương có ý đồ gì đây? Bỏ qua đống thảo dược. Tôi tiến lại gần chiếc bàn công vụ được đặt ở góc thư phòng. Tại nơi đó ngoại nghiên mực và một vài cuốn sổ ghi chép ra thì trên mặt bàn còn được đặt vô số những bản vẽ sơ đồ kiến trúc. Tôi quan sát kỹ hơn một chút. Đây chính là bản vẽ kiến trúc của tòa cổ đạn Càng kinh ngạc hơn là góc phải của tờ giấy có ký hiệu hai chữ H và K. Đây là bút tích của bác hai tôi mà. Thật không thể tưởng tượng được Chi Vương và bác hai lại có nhiều điểm chung tới như vậy Hoặc khả năng lớn nhất Đó là Vương hiện tại Chính là bác hai hùng khải của tôi Bác hai cũng giống như tôi cung trở về cái thời đại này Trong lòng tôi lúc này xuất hiện Hỗn loạn hai loại cảm xúc Một là vui mừng Vì rất có thể bác hai cũng giống như tôi Xuyên công vào trong thân xác của Chi Vương Hai là sợ hãi Bởi vì nếu như bác hai của tôi ở đây Vậy người bác ở thời hiện đại của tôi là ai? Sau khi tôi thoát ra từ chỗ đám người tàu trở về Bác hai giống như biến thành một con người khác vậy Tôi bây giờ thật sự không biết tin đâu là thật Đâu là giả nữa Đúng lúc đó Thì bàn tay của tôi vô tình Đụng phải cuốn sổ ghi chép trên mặt bạn Lại thêm một bức vẽ nữa bị rơi ra Từ cuốn sổ ghi chép nằm gọn trên nền nhà Tôi nhặt bức vẽ và cuốn sổ lên Và một lần nữa cái đầu của tôi như muốn nổ tung ra vậy Bức vẽ được kẹp trong cuốn sổ chính là hình chồm sao nhị tập bát tú Điều đáng chú ý hơn Chính là khoảng cách của những ngôi sao trên bức vẽ Trùng khớp với hình lá bùa trên lưng của tôi Đầu tôi vô cùng rối loạn Tôi không tin người yểm bộ tu lại là chi vương Nếu ở thời hiện đại của tôi Thì loại bùa này giống như là bùa yêu vậy Nhưng tôi cho rằng loại bùa này không hề đơn giản như vậy. Tôi cố trấn tĩnh lại tinh thần. Lúc này đây tôi cần phải tỉnh táo nhất có thể. Tôi phải phân biệt được cái nào là đúng, cái nào là sai. Không thể để hoàn cảnh nhất thời mà làm ảnh hưởng tới từng bước đi tiếp theo được. Tôi cẩn thận đặt bản vẽ vào trong cuốn sổ và để ngược lại so với vị trí ban đầu. Sau đó thì bê bát canh gà lặng lẽ bước ra khỏi thư phòng. trên con đường hành lang dài đằng đẵng, tôi vừa đi vừa suy nghĩ mong lung về tất cả mọi thứ. tuy nhiên trong đầu tôi vẫn còn cảm giác có điều gì đó không đúng lắm. cho nên, bạn giao lại bắt canh cho mấy người hầu khái đang quét dọn sân ở phía trước. sau đó thì tôi quyết định quay lại thư phòng một lần nữa. nhân lúc lá bùa trên lưng chưa điều khiển được thân xác này, tôi cần phải nhân cơ hội làm rõ một số vấn đề. Tôi đứng trước cửa thư phòng Qua khe cửa Tôi nhìn thấy Chi Vương ở trong đó Không biết anh ta đã quay lại từ khi nào Quý thính giả vừa nghe xong tập chính Của bộ truyện Ma Người giữ của tác giả BM Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 10 nhé